Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn quý vị Và bây giờ chúng tôi xin được tiếp tục trở lại chương trình à, Anh Nam Lộc à, và kính thưa quý vị Em không biết tại sao anh lại đổi bộ đồ lính của anh Bộ đồ nhà binh của anh Tại sao anh lại mặc thường phục vậy Cái này là tôi đi về Phép Được 24 giờ Phép Đây. Thành ra về để dẫn đào đi lên Sài Gòn Xem chương trình Đại Nhạc Hội Lá thư từ chính trường ấy mà Nhưng mà Thùy Dương không có biết là quý vị có đồng ý không Nhưng mà Thùy Dương thấy đó Anh Nam Lộc mặc bộ nhà binh thì rất là khỏe mạnh Và trông rất là ga lăng Em thấy anh mặc cái bộ đồ này hơi quê quê làm sao á tôi kể nó quê cũng được miễn là đào đẹp là được rồi <cười> Bây giờ Quê tôi sẽ... nhưng mà rất là dễ thương và thật thà Chắc chắn là tôi về tôi dẫn đào tôi đi lên Sài Gòn Và nhắc đến những cái kỷ niệm Sài Gòn thì chắc cũng lại gợi nhớ cho chúng ta hình ảnh của quê hương Và thưa quý vị sau đây chúng tôi kính mời quý vị à, theo dõi một vở kịch ngắn có tựa đề là quê hương Và kính thưa quý vị vở kịch ngày hôm nay sẽ được à, trình diễn bởi Quang Minh, Hồng Đào, Vicky và bé Tí Tẹo quá đã luôn Công nhận sống ở cái xứ người mở ngay cái vùng lý đô sài gòn là quá sướng luôn Việt Nam không trời <cười> đất ơi ai cũng mặc đồ đẹp đi coi văn nghệ hết hôm nay tôi cũng tính đi coi văn nghệ nó tưởng như giờ chốt của bà bạn bắt kêu có chuyện gì gấp qua đây nó tôi không biết chuyện gì, gì nữa tội nghiệp già cả sống con mình à có con cái đầy đủ mà sống con mình à cái gì cũng kêu tôi qua hết mới tuần rồi cái cầu bị nghẹt kêu tôi ba tôi thuộc rồi không lẽ hôm nay nghẹt nữa hết bà đang khổ à bà sống con mình à. mà cái cầu nghẹt hoài ok không anh là... ba ừ, tôi, tôi chết Nói xấu gì tôi đó Ôi, Trời ơi chết trời, cái dòng nó kỳ cục lắm nghe Nói xấu ai ta đứng ngay sau lưng đó nghe Ôi, Trời ơi tôi chết rồi đất ơi cái nhà này nó 100 tuổi rồi Cái gì mà nó không ngẹt Tôi còn muốn ngẹt không thôi chi cái nhà Thôi lên đây lên đây Khóa khóa Để chờ tôi khóa cái xe tôi lên Khóa anh chi vậy bà con tròm xóm toàn Việt Nam không à Để nó đi không sao đâu Bà vậy con hả? coi cho Coi coi lâu lâu liếc dụng xe chị Ây <cười> trà exercise, đời dữ quá ha dạ, dạ dạ chị lúc này cây cối là xanh tươi dữ ha trời ơi tôi tưới dữ lắm đó anh ba ơi suốt ngày ngoài giường không mới được xanh vậy đó trời ơi tươi đó Ủa, à, mà hôm nay tự, tự, tự nhiên có chuyện gì gấp mà kêu tôi qua vậy Thì có chuyện chứ anh ba à thục nữa hả là, không có, anh làm như lúc nào cũng thục quá đó hôm nay nè, nghe đồn anh thích ăn bún mắm lắm phải không à, nấu bún mắm mời anh ăn Ăn sao mà thục phải không? Nữa, không Anh sao nghĩ Nghĩ gì ác gì tôi luôn à Không có thục gì hết Không, ăn thôi Không thục gì hết Không làm gì hết Cái này là Bình thường là thục cần chết Không cho ăn Hôm nay qua đây Ăn mà không cần thục <cười> Trời anh không nhớ hả Hôm nay là kỷ niệm Ngày cưới của hai vợ chồng tôi nè à, tôi quên Thấy chưa tôi biết mà. Cái gì nữa Đâu có ai cho ăn không luôn. Hôm nay không thuộc nhưng mà dọn, dọn dẹp phải không, dọn bằng, dọn ghế nói đi, bao nhiêu người khách dọn. Cái gì á anh, anh ba, anh ba đứng lại không có dọn gì hết á, không có khách khứa nào ở trơn á. Hôm nay tôi chỉ mời có một mình anh thôi, nói nghe, anh là khách mời danh dự bữa nay đó. Tự nhiên bà làm hôm nay tôi feel special á. Cái gì đâu? special. <cười> Chứ tôi nói thiệt á, tại nhờ qua tới Mỹ rồi á, mới dám đứng nói chuyện ngang hàng với bà. Thôi anh ba. Chứ thôi, còn ở Việt Nam thì một bà lớn, hai bà lớn không à. Thôi anh ba tôi nói anh ba nghe nè anh ba bỏ dùng tôi cái chữ bà lớn đi trời đất ơi mấy chục năm rồi anh ba tôi nói anh nghe đừng bao giờ gọi tôi bà lớn anh nghe anh ba tài xế đó, đó, đó, đó. quen cái miệng quen cái miệng không không, không. tài xế là cái ngày xưa không không tôi khác nha tôi thiệt với bà lớn á tôi rất là hãnh diện với tên thằng ba tài xế ngày xưa tại Có vì rồi. hồi lúc trước tôi hãnh diện được kề bên ông thầy của tôi mà giàu sinh ra tử trên bốn dùng chiến thuật điều của mặt tôi hết á kể cả mấy lúc mà có nghỉ phép nha, ông giấu bà lớn á, ông nói tôi tôi chở ông đi tới phòng trà này gặp cô ca sĩ này, chạy tới phòng trà kia gặp cô ca sĩ kia, ông thầy tôi quen bà nào tôi biết hết. Trời thấy giờ đó đó nè, cái tội là tôi chưa hỏi tội anh ba nè, bây giờ còn khai nghe. Thôi đi bà lớn ơi, nhưng mà đàn ông con trai mà Sao? ai là không quậy, nhưng mà tôi phục ông thầy tôi nha. Sao? trời ơi, ông quậy dữ quậy nha, mà lúc nào mở miệng ra là vợ là số 1 Có không? Sau đó là em út á. Trời ơi, em út nào? Không không không. Em Út là lĩnh tráng tụi tôi nè Ờ vậy hả <cười> Anh ba à Tôi công nhận anh ba nha Nói kiểu nào cũng được hết trơn hết rồi á Nói không ai nói lại hết á Mà coi tôi thấy anh cũng sáng sủa Rồi miệng thì dẻo đeo Mà sao từ đó giờ sao không có lấy vợ anh ba Trời ơi đàn ông mà từng tuổi này Mà không có một đời vợ nào mà suốt ngày ngắt bông ngắt lá Vậy người ta hiểu lầm chết anh ba Trời coi, Bộ bà tử tôi giống vậy hả Nhân Trời ơi Trời ơi Trời Trời không có đâu Hồi xưa tôi nổi tiếng là xác gái rồi nha Vậy hả Nhưng mà nói gì nói Làm như là hình như là tôi cái số hồng nhan bạc phẫn là sao? Trời Quen ai cũng nghĩ vậy nè <cười> Nhưng mà nói chơi thôi Tôi lanh gì tôi lanh chứ Tôi thiệt cái Đụng tới đàn bà gái Tôi nhát lắm mà Có không Tôi có tỏ tình với ai Tôi tỏ tình bằng cặp mắt không à Mà nhiều khi tỏ tình cặp mắt Bú lồi của mắt ra luôn mà không hiểu <cười> Hiểu chứ anh ba Trời ơi đàn bà người ta thông minh lắm á. Sơ sơ người ta hiểu hết á. Trời ơi, anh ba nè. <cười> tôi nói anh ba nghe. Đó nghe nè, nghe Ủa cái gì vậy? Ủa sao làm gì mà trời ơi sao tay lạnh ngắt mà làm gì run dữ vậy? Không phải. Coi chừng nghe anh ba. Thôi. Cỏ tụi mình bây giờ bệnh dữ lắm đó nghe, có đi khám bác sĩ chưa? Bệnh gì? gái đụng vô run vậy. Anh <cười> vô đây, vô đây vô đây, tôi nói nghe. Vô đây anh ba. Có chuyện tôi nói anh ba nghe nè. Dạ. Anh ba ngồi tôi nói nghe nha. Tôi Làm gì mà thở phì phò vậy anh ba Thôi được rồi đấy tôi ngồi xa nè cho đỡ ngại nè Bình yeah. tĩnh chưa <cười> Bình tĩnh rồi. Hôm nay mời anh qua đây yeah. Nói chuyện anh nghe Tôi nói ba mươi mấy năm trời Cái xứ Mỹ này nè Tôi có mình anh là thân cận nhất cả. Cái gì cũng réo anh Cái gì cũng gọi anh hết á Riết rồi tôi thấy làm như mình làm phiền anh quá vậy đó Trời ơi, cái gì đó mà phiền Trời phiền đâu phiền Cái cầu biển ngẹt tôi qua cái thùng thuộc được, một gì đâu phiền. Tôi dọn dẹp quen rồi bà ơi, có gì đâu mà phiền. Thôi mà, bây giờ đừng có dọn dẹp gì hết. Ngồi đây, ngồi đây với tôi, ngồi đây đi anh ba. Ngồi xuống, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. giờ xích lại được chưa? À, nói nghe. Ơ? Cái gì vậy? Ông này á, dọn mặt vậy mà nhát thiệt nha. Anh ba nè. Sao vậy? Tôi nói thiệt lòng tôi nghe. Tôi quý mến anh ba lắm á, tôi thương anh lắm á. Cho nên hôm nay tôi mới mời anh qua đây, một mình anh thôi nghe. Để um, tôi hỏi ý kiến anh về một cái chuyện mà tôi thấy nó quan trọng lắm. Nó quan trọng cả một cuộc đời của tôi luôn á. Tôi nói, thôi anh ngồi đây nha, anh ngồi đây đi. Rồi tôi ra liền, tôi lấy cái này tôi ra liền nghe, Ngồi ngồi đó đi nha. Trời không lẽ bà biết mình thương bả trời Rồi hôm nay bả đền đáp lại sao vậy Thấy không người ta nói đúng mà Đẹp trai không bằng trai mà Mà mình có cả hai ơi. Chứ không được, được không bả là bà lớn còn mình thấp quá có được không Được không quý vị, chơi luôn không Được quá phải không Chơi luôn Trời luôn Ôi Anh ba Anh ba thấy làm sao Quá nhiễn Nhiễn như Đẹp lắm phải anh ba Quá đẹp Trời. Cảm ơn anh ba nha Áo cưới của tôi đó Áo cưới của tôi mấy chục năm rồi đó anh ba Anh ba biết không Ngày mà tôi ra đi đó Tôi có hai thứ quý nhất cuộc đời của tôi Một tay thì tôi nắc đứa con gái nhỏ Một tay tôi ôm cái hộp này Con tôi đó anh ba Bây giờ nó thành tài rồi Nó ra riêng Tôi chỉ còn sống với cái hộp này thôi anh ba Đối với tôi cái hộp này nó quý lắm Nó quý nhất cuộc đời tôi Hôm nay tôi muốn mang ra cho anh ba coi Ờm Tôi, tôi dở ra cho anh ba con. giới sắp. Trời ơi, gan quá, trời bà gan quá. Cái gì vậy anh làm gì vậy anh ba? Trời ơi, qua biển mấy chục năm mà cái này để trong nhà, sao không đem ra ngoài nhà bán gửi. Ủa, cái gì mà làm ngoài nhà bán? Vàng phải không? Trời ơi anh ba ơi. Đồ quý anh, mà. Anh ba hiểu lầm tôi rồi, trời đất ơi. Cái này nó còn quý hơn vàng nữa anh ba à. Ủa, cái gì là? Để tôi dở ra cho anh ba coi. Ba thấy không, áo cưới của chồng tôi Trời ơi, mấy chục năm trời đó, tôi giữ kỹ lắm anh ba Anh ba coi đi, anh ba coi đi Anh thấy không, nó mới tin nè Nhiều đêm nó ngủ không có được Tôi thấy nó trống vắng quá Tôi lấy cái áo của chồng tôi ra, ôm nó vào lòng Tự dưng thấy ấm áp lạ anh ba rồi tôi nguyện trong lòng là từ đây đến ngày tôi nhắm mắt chắc có lẽ không ai có thể mặc được cái áo của chồng tôi đâu anh ba cái áo để mấy chục năm còn mới mà. mới lắm phải không anh để ba quá. tôi giữ kỹ lắm anh ba dạ. đó tôi quý nó lắm anh ba ơi tôi... Đã... còn nữa còn nữa tôi còn sống với nhiều thứ quý lắm anh ba ơi. anh ba coi đây nè bà coi đây Thư, thư của chồng tôi gửi về Anh ba biết không, tôi giữ hết vậy đó Tôi sắp xếp từng ngày, từng ngày thứ tự vậy đó Rồi tôi khóc với nó, tôi cười với nó Tôi đọc nó mỗi ngày anh ba Anh, anh ba coi đi KBC, những lá thư từ chiến trường Ông mà biết bà mà còn giữ mấy cái lá thơ này là ông vui lắm đó. Thì không anh ba. Thiệt. Tâm lý đàn ông là như vậy ha anh ba. Còn giữ mà là ông vui ông mừng lắm. Trời vậy hả. À. Cảm ơn cảm ơn anh ba để tôi cất lại anh ba. Vậy là thì thì thì, thì ra hôm nay bà muốn mời tôi qua đây đi bà cho tôi coi mấy cái này nữa hả? Thì đó là một phần. Thì một phần anh ba ngồi xuống tôi nói anh ba nghe nè. Anh ba ngồi xuống đi anh ba. Chuyện gì vậy ba? Anh ba. Dạo này tôi thấy sao tôi già quá anh ba. Không già mà còn được lắm. Được. Không coi vậy chứ giờ mệt mỏi dữ lắm rồi Đâu bà nói sao thấy cũng còn tươi lắm Không có anh ba Bị cho nên tôi mời anh đây tôi hỏi ý kiến anh Dạ Bị um, Tôi tính tôi đi về Việt Nam Trời đất ơi tưởng có chuyện gì nãy giờ tôi run gần chết luôn Bây giờ bà tính về Việt Nam là trễ rồi Đi về Việt Nam Người đó. ta đi về Việt Nam là hà râm bây giờ bà về đi Bà về bánh chơi hai ba tháng rồi trở qua Nhà cửa mỗi ngày tôi qua tôi túi cây cho Đừng có lo Ôi anh ơi về 1-2 tháng tôi nói anh chi Tôi tính tôi thu dọn đây hết nè Tôi về Việt Nam tôi ở luôn Ở cho hết quãng đời còn lại của tôi anh ba Cái gì? Thì bởi vậy tôi nói Cả 6 tháng nay tôi ngủ không có được Tôi Bây giờ tôi nói anh nghe tôi không biết là Tôi làm vậy là đúng hay là sai Không không tôi thấy là Nhưng mà anh ba tôi mời anh qua đây Anh cho tôi ý kiến đi anh ba Nhưng mà anh đừng có cản tôi nghe Bởi vì anh cản tôi, tôi cũng quyết định rồi anh ba Cái gì nhưng mà tôi, tôi, tôi... Không. Đừng cản anh ba Không ý kiến Mà không cho cản Thôi tôi về Anh ba Trời ơi không lẽ Có nhiều nói chuyện rồi Anh không cho ý kiến rồi Anh giận anh bỏ về sao anh ba Không phải là tôi giận bà Nhưng mà bà, bà không cho tôi cản Làm sao tôi cản không được nhưng Tôi hỏi bà này bây giờ con cái bà đây mà có đủ thứ hết rồi rồi bà không còn một người thân nào ở Việt Nam hết bà đòi về bệnh mà ở luôn cái bệnh đó rồi biết tôi không cản không cản làm sao được như anh ba đó cũng là quê hương của tôi mà anh ba đó phải quê hương mình bà mà là quê hương của tôi nữa còn là quê hương của bao nhiêu người Việt Nam hiện diện đây đó nè bà tưởng của mình bà nhớ về quê hương hay sao Ê, bà nhưng... tưởng của mình bà tranh trở gì cái điều đó hay sao nhưng mà bây giờ tôi hỏi bà này bà suy nghĩ thế nào là quê hương Thì... quê hương là chùm khế ngọt phải không hay là quê hương là con đò nhỏ, hay là quê hương là cái cầu khỉ lắc lư, hay là quê hương là tiếng rao giữa trưa, hè là tiếng ru con giữa đêm khuya. Đúng anh ba nói đúng hết, đó. bởi vì tôi muốn về tận nơi, tôi muốn nhìn tận mắt, tôi rờ tận tay tất cả những kỷ niệm của tôi anh ba. Chỉ còn là kỷ niệm thôi bà. Tất cả mọi thứ hình như bây giờ thay đổi gần hết rồi. Anh ba, bà, bà muốn ăn khế ngọt hả? Khế Thái Lan mới ngọt bà. À, anh, anh nói gì kỳ vậy? Bẩm tin nó bây giờ Việt Nam mà nghe tao rao đi khế thái lan ngọt đi khế thái lan ngọt đây đó rồi bà muốn nhìn hình những hình ảnh những cô lái đò mặc kia áo bà ba tóc xoã ngang dai đội nó lát láp không rồi chèo đò lái đò phải không mấy cô đã hết lái đò rồi lên sài gòn lái xe gắn máy hết rồi bà thời buổi kinh tế làm cái việc làm khác nhiều tiền hơn nữa kìa không, nhưng mà anh đừng có nói vậy ít nhất thì tôi cũng về tới sài gòn tôi được ngồi lấy cái xích lô tôi chạy tôi ngắm cảnh sài gòn chứ anh ba <cười> bà lãng bạn quá bà lãng năng được mấy ngày Cho bà biết nha Bây giờ ở Sài Gòn hết cho Chạy xe xích lô vô giữa trung tâm thành phố rồi Ờ thì Ờ thì, không thì Tôi chạy không đã Trời ơi bà gan quá Người ta về Một năm ba Bốn lần không dám chạy Bà dám chạy Bà biết luật lệ giao thông mến không Tại sao tôi không biết Đèn xanh chạy thiệt lệ nè Rồi đèn đỏ Thì ngừng lại Ngừng lại cho chết hả? Đèn đỏ ngó qua ngó lại Rồi chạy luôn <cười> Anh bà tôi thấy anh chướng qua anh bà trời ơi không phải là tôi chướng mà tôi muốn cho bà biết quê hương của bà là đâu biết phải không quê hương của bà là cái chỗ nào có con bà ở có cháu bà ở đó là quê hương đó nhưng mà còn chồng tôi anh ba 30 năm nay không đêm nào mà tôi không nhớ cả anh ba trời ơi nhưng mà ông chồng mà đã chết rồi anh đi về đi Anh đi về đi Nhưng mà không được Trước khi về tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện này Lúc trước Tôi có biết về một người phụ nữ Rồi sao chiến tranh chồng bà ta chết đi Để lại cho bà ta một đứa con còn thơ dại Trong cuộc sống bây giờ của bà ta khó khăn lắm. Khó khăn tới mức độ không có một căn nhà đàng hoàng để mà ở. Không còn cách nào hơn. Bà ta mới gom góp hết những đồng tiền cuối cùng còn sót lại. Để tìm mọi cách đưa hai mẹ con sang tới bên đây. Sang tới bên đây rồi. Bà ta sẵn sàng dẹp bỏ đi cái quá khứ thời vàng son của bà ta. Giống như bao nhiêu người phụ nữ khác. Lăn lóc vào mọi công việc để kiếm tiền nuôi con cho tới ngày khôn lớn. Tôi nhớ là lúc đầu. Bà ta qua bà ở miền đông. Á, chạy chiếc xe quá cũ. Chiếc xe có hai ba trăm đồng à. Bà bị hư xe dọc đường Tiếng Tây tiếng U thì không biết Không biết gọi ai hết Bà gọi tôi ra Tôi lập tức lái chiếc xe ra tìm bà Quý vị có thể tưởng tượng Trời thì lạnh Tuyết rơi đầy đường hết Tôi lái chiếc xe hai tiếng đồng hồ Mà không tìm ra được chiếc xe của bà tôi muốn khóc luôn vậy đó. Nhưng mà trời vẫn còn thương Tôi gặp được chiếc xe của bà mừng lắm Tôi biết nó trắng chiếc xe vậy Tôi chạy tôi mở cửa xe ra Thì hỡi ơi Không phải có mình bà ngồi trong xe Mà có lối đứa con của bà nữa Hai mẹ cô lạnh khóc nhau ngồi trong xe đó Lúc đó tôi nhìn thấy như vậy Tôi nhìn cặp mắt bà bà muốn khóc lắm mà hình như khóc không nổi nữa rồi Tôi tự như nước mắt tôi trào ra hồi nào cũng thấy Kể từ đó tôi nguyện với lòng tôi Tôi nguyện với ông thầy của tôi Là tôi sẽ kề bên cạnh bà Lo lắng cho hai mẹ cô cho tới cuối cuộc đời của tôi Cho thời gian trôi qua. Bao nhiêu khó khăn bao vượt qua hết. Con cái đã thành nhân. Cơ ngơi thì đã có. Hôm nay tự nhiên bà kêu tôi qua đây. Bà nói với tôi là bà muốn bỏ tất cả để về Việt nam sống với thủ mệnh mình. Rồi bà không cho tôi cản. Thử tôi. Tôi không cản có được hay là không. Rồi tôi chưa nói hết đó. Rồi rút. Rủ bà về bệnh Bà bệnh quã rồi sao ai lo cho bà Ai là người kề cận bên bà đây bà nói tôi nghe đi Anh nói thì anh để cho tôi nói nữa à Tôi hỏi anh là vậy chứ Ở đây ai là người kề cận tôi đâu anh ba Anh thấy không Con cái vợ lớn này Nó có chồng Rồi nó đẻ con nó đưa cho mình nuôi Mình nuôi giờ con nó lớn rồi bây giờ Nó đi nó ở đâu mất tiêu à Tuổi thủi, thủi con mình anh thấy không Tại anh không có biết đâu, con nhà này rộng như nè, tôi cứ đi ra, đi vô, đi lên, đi xuống. Nhiều khi ra nói chuyện với bông hoa từ tiếng này sang tiếng khác vậy đó. Người ngoài ta dòm vô, tôi tưởng mình khùng á. Làm gì mà dòm tao vậy? Tao nói không đúng sao? Làm gì hôm nay mà buồn mà sao cái màu xanh sao nó nó, nó, nó éo héo vậy nè? anh ba. Anh tuổi già mình đánh biết rồi đó. Khó ngủ lắm. Nhiều đêm mình biết không tôi ngủ không thế nào được hết mà đêm trời ở đây sao mà. Đêm nó tĩnh mịch quá anh ba. Mình nhắm mắt lại mình nghe cái tiếng ve ve ve trong vô lỗ tai mình vậy nè. Những cái tôi muốn hét lên, tôi muốn nói với một ai đó mà trong phòng có một mình nè Nhiều khi nửa đêm muốn bắt cái điện thoại gọi cho anh vậy đó. Sao không gọi? Thì sợ phiền anh Từ đó cái không gọi mới là phiền á Tôi chờ điện thoại mà từng ngày từng phút mà Có chứ Tại bà suy nghĩ ai bỏ bê bà đâu Tại cuộc sống mỗi người có một cuộc sống riêng thôi Nhưng mà người ta ở riêng đâu phải là người ta không quan tâm tới bà đâu Anh không hiểu Trời ơi anh ở trong không trong cuộc anh không hiểu Bây giờ tôi giống như là người thừa vậy đó Ở đây nó càng già càng làm phiền con phiền cháu thôi ạ Cho nên tôi quyết định tôi đi về Việt Nam Vì Được. ở Việt Nam còn có người cần đến tôi anh ba cần có ai cần mà nói hoài vậy Thì chồng tôi anh ba Tức... Trời ơi, ông thầy tôi chết rồi mà cứ... Tôi tức quá mà... Hết, anh ba! Anh làm gì đó anh ba? Anh ba! Anh ba! Trời anh ba! Trời ơi, tôi! Anh ba! Tôi muốn đóng vai ông, chồng của bà Nói lên tiếng nói của một người đàn ông. Bây giờ bà muốn cái gì bà nói đi. Ôi thì... Thì tôi... Tôi chỉ muốn... Tôi chỉ muốn được về với chồng tôi thôi. Bà muốn về với chồng của bà... Là tôi. Đúng rồi. Em... Bây giờ em muốn cái gì em nói đi à, Anh Lâu quá Không thấy anh Anh khỏe không À Anh khỏe lắm Anh à Em nuôi con bây giờ nó khôn lớn Nó thành đạt Nó trở thành một người lương thiện như anh mong muốn rồi Em giỏi lắm Hai đứa cháu ngoại của mình nó dễ thương lắm anh Cảm ơn em Anh biết không Em thấy Em thấy trách nhiệm làm mẹ của em đến đây hết rồi anh à Sai Cái này em sai Trách nhiệm của một người mẹ không bao giờ hết đâu em Anh Nhất là mình là người Việt Nam nữa Mình đã là cha là mẹ rồi Thì lúc nào cũng lo cho con cái Cho tới ngày nằm xuống xua tay nhắm mắt mới chịu thôi đó em Nhưng mà để anh một mình em không nở Em ơi cuộc đời của anh lăn lóc gió xương nó quen rồi Anh không cần thiết lúc nào cũng phải có người kề cẩn bên cạnh anh đâu Cái mà anh cần đó Là anh cần em hãy lo cho con anh nè Lo cho cháu anh nè Anh cần em thay mặt anh làm những cái điều mà anh làm chưa được Em làm dùm anh đi <cười> Em có biết là Anh thèm được vuốt tóc con anh lắm Em muốn ôm cháu anh dẫu lòng lắm em Mà tại sao em làm được Mà em bỏ đi về Nhưng Em nhớ anh Thì anh cũng nhớ em vậy Em muốn Em chỉ muốn thắp cho anh một nén nhang thôi Em yên tâm đi. Yên tâm đi Có nhiều người đốt nhanh cho anh lắm rồi, em yên tâm đi Tôi biết ngay mà Nhiều bà đốt ngang quá không cần tôi phải không Nữa Từ đất có cái tật ghen bóng, ghen gió mà cứ ghen hoài nè Em ơi, bây giờ anh còn gì nữa mà ghen Còn cái đống xương mà ghen ghen cái gì Cái anh nói cho em yên tâm nè Mấy bà bạn của anh ở dưới không bà nào đẹp bằng em đâu Thôi đừng có xạo đi Thiệt, bà nào cũng tránh nhắc xin lẹ xa lét Giống như ma giờ ghen ghen cái gì Thiệt nghe, không, khổ ghê khổ ghê Em không à. tin đâu Em phải về à Nè nè nè Sao lúc này em phải cãi cho anh quá vậy Hồi đó đâu cãi đâu mà giờ quang Mỹ sống mà đặt Lady Ford rồi cãi chồng phải không Thì anh cũng đổi đi cho anh đừng có chồng chúa vợ tôi nữa Trời ơi Vicky, trời ơi, trời, ơi, trời ơi con hả, con về thăm bà ngoại đó hả ừ. Trời ơi, tui, tui, con sao mà mắt có đỏ không Được lắm, được, được rồi hả? Con hả, trời ơi con hôm nay đi đâu đây Con chúc anniversary của ông bà ngoài Trời ơi, đó, cảm ơn con. con Con bác thấy chưa? cháu nó còn nhớ tới vậy mà cái, cái trách nó bỏ bê hoài Nó tới ban ngày, ban đêm nó về nhà nó ông. đổi nữa nữa, dĩ nhiên tối nó phải về, đồ bà cái gì cũng nói được à Ủa, ba má chở con qua hả Dạ yeah. Vậy tí tẹo đâu Tí tẹo Ông ơi, tẹo ngoài Oh, ơi thôi cho ta tí khỏe tí nặng quá, nặng quá, nặng quá cha. Ăn cái gì mà nặng dữ vậy cha? Ăn cái gì mà bà ngoại quá không gặp cả chừng không gặp bà ngoại hung cách trời. Tại cha thương đó vậy, thương không? Cháu thích thấy thương gì... mà nỡ bỏ đi cái thương không? Ờ chết rồi. Ra chào ông đi con. Chào my god. Yeah, Matt said only girls. My oh yeah, Let me ask him. Ask uh, Hi. Hi con. Are you a boy or girl? Uh, oh, I got it. From here to here, he's a boy. From here to here, she's a girl. Đâu Đâu đó. Bà Bà đó, bà coi lại đi Có bà ở đây phải phải dạy con, dạy cháu về cái phong tục tập tục người Việt Nam mình Tập tục sao? Đi đây, này con, để ông nói con nghe Người Việt Nam mình á, cái phong tục người Việt Nam mình không phải chỉ có đàn bà mới mặc áo dài đâu Đúng rồi Đàn ông, con trai á, cũng có thể mặc áo dài trong những ngày trọng đại Đúng vậy Ví dụ như là ngày đám cưới đã có biết không? Đúng vậy uh. You guys are getting married Đúng uh. vậy uh. <cười> Vào ngoài, muốn lấy chồng, phải lấy bác sĩ nha. Châu ơi, Châu ơi, nè, cái bà kia, ai dạy bà với bà? Bà ngoại dạy con. Sao thế bà ngoại dạy con? Bà dạy mấy cái nhỏ mấy đứa cái gì đâu? Bà không chịu dạy cái cái chánh, bà không dạy tụi nó cái cái gì giờ gọi là việt nam hay là quê hương? Thì mình dạy vòng vòng phụ rồi mình vô cái chánh sao? Trời ơi, này, này, này con, để tôi dạy con cháu tôi ừ, này con. Bây giờ ông hỏi con nè, con có biết quê hương là cái gì không? Quê hương là cái gì không? Đó hay chưa? Bà thấy không? Con nghe, quê hương á. Là cái nơi mình chôn nhau, cắt rúng đó, con biết không? What? Cắt rúng? À, oh, quê hương á, là cái nơi nào mình đẻ ra đó, con biết à. không? Ờ, oh, con biết rồi. Cháu tôi giỏi quá, trả lời ông đi con. À. Quê hương là bệnh viện Fountain Valley. Trời ơi! Tôi nói cái gì quê hương là bệnh viện Pháo Tịnh phải lấy trời Chỗ đó là má con đẻ con ra mà. Mà tôi nói ông nghe, ông dạy chuyện đó, con cháu nó hiểu lầm đúng rồi, để tôi con ra đây. Nè ha, con biết không? Quê hương là cái nơi ta nói toàn người Việt Nam không à Buôn bán quán xá đồ ăn đồ uống toàn là Việt Nam không à Cái Việt Nam lâu lâu dòng về nơi đó tụ tập vui vẻ Dạ yeah, con biết rồi Quê hương là Phước Lập Thọ Trời đất ơi bà dạy cháu bà sao mà nói quê hương là Phước Lập Thọ Trời hơn thì Cũng đúng các vậy bà, Các bà thấy chưa Ai nói là bà hỡi trách nhiệm đâu Có bà có ông với bà ở đây là quan trọng lắm Phải cho tụi nó biết cái gì nguồn gốc tụi nó Biết không. rồi Thôi bây giờ như vậy Sao Ở kỷ niệm ngày cưới của hai ông bà Tôi chở cả nhà mình đi ăn nhà hàng Chịu không Có cái xe đạp sao bà cháu tôi ngồi lên được à, Không có Bà khóa đi xích lô hả Tôi xích chở lô. Tôi chở bà đi xích lô Xích lô là gì Đó thấy chưa bà phải dạy nữa à. Ông nói con nghe xích lô là chỉ có Việt Nam mình có thôi Xích lô là chiếc xe ba bánh Tài xế ngồi đằng sau Con hiểu không Dạ không Thôi thôi, thôi thôi thôi bây giờ ông chơi trò chơi xích lô Con xích vô đi ông chỉ xích lô lại gì cho Rồi rồi rồi vô vô Rồi bây giờ Xích đào Xích đào con ơi Xích đào vô đây Đó, Rồi vô ha Xích vô Xích vô xích vô nha Xích bèo Xích bèo Rồi bây giờ đi Xích yeah. wow. lô Rồi bây giờ